Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3813 Tiên Lễ Hậu Binh Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Căng cầm Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai Giờ này khắc này cái kia cực kỳ lớn Ngọc Thạch mặt ngoài đất là viết sản trải rộng liền cùng mạng nhện bình Thường trinh lệch dường như Sau đó tất cả lớn nhỏ Ngọc Thạch ầm ầm rơi xuống Hốn đồn giữ tận thân. Ảnh tại trong hư không hiện ra mà ra. Thân thể của nó chung quanh bao vây lấy tầng một màu đỏ như máu xương. Mù. Nhìn qua càng phát ra giữ tờn vô cùng. Lâm Hiên không biết viễn cổ thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này thêm tại hốn độn trên người phong ấm dĩ nhiên giải trừ. Lâm Hiên tuy là tự cho mình rất cao nhân vật thực sự không cho là. Mình có thể cùng tồn tại như vậy đối với địch nổi đấy. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên không thể nào lựa chọn. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Thật sự là mới ra miệng hổ, lại nhập ừ sói. Thật vất vả mới chém giết sạch bảo xà, rõ ràng lại cùng cái này thưởng. Cổ quái thú không thể buông tha. Lâm Hiên trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nhưng như trước không có. Chút nào dừng lại chi ý. Hỗn độn tuy rằng đem phong ấm giải trừ, nhưng có lẽ chưa sống lại. Nói một cách khác, chính mình như trước có cơ hội ly khai nơi này, chỉ cần phát hiện ra một bó yếu địa phương phá toái hư không là được rồi. Về phần hỗn độn phục sinh có thể hay không cho tam giới mang đến gió. Tanh mưa máu vô số, Lâm Hiên đã bất chấp trong tam giới đại năng vột. Số, âm ti lục vương chân ma thủy tổ còn có lý vũ đồng cường giả như. Vậy, nói ngắn lại, không có đạo lý lại để cho tự mình đi đối mặt cường. Địch như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên. Cái kia hốn độn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Lâm Hiên. Khẽ quét mà qua. Ánh mắt lại toát ra một tia tham lam, liền dường như trong mắt hắn. Lâm Hiên là một mỹ vị dị thường đồ ăn, cô. Lại một cực kỳ lớn tiếng vang truyền vào trong tay, nhìn như ngốc hốn. Độn đột nhiên triển khai tốc độ kia chi nhanh chóng, mặc dù dùng Lâm. Hiên nhắn lực, xem trọng cũng là cố hết sức vô cùng. Trong thoáng chốc, nó tựa hồ giật giật miệng, sau đó không gian một. Hồi mơ hổ đoạn dài đầu hình dáng, dường như dây thừng dạng đồ vật. liền phá vỡ phía chân trời. Không đúng cái kia ở đâu là cái gì dây thừng căn bản chính là hỗn. Độn đầu lưới, lắc lư liên tục giữa, vậy mà tăng vọt đến hơn ngàn. Trượng, như lời kiếm bình thường, hướng về phía trước hung hăng đâm. Tới, lập tức, lâm hiên cảm giác được cực kỳ lớn nguy cơ. Trên người lông tơ lại chuẩn bị dựng thẳng lên. Cảm giác kia không thể nói mình là con sâu cái kiến. Nhưng hốn đổn. Lực lượng đúng là tính áp đảo địa phương. Cường định. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này thời điểm trốn đã tới không kịp. Chỉ có lấy cứng trỏi cứng mới. Có thể hóa giải nguy cơ. Lâm Hiên ngầm thở dài.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 Dường như bị áp xúc vào một chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti Hóa kiếm vi ti Đây không phải là vẹn vẹn chỉ dùng kiếm kỹ xảo mà thôi Đồng thời cũng có thể làm cho pháp lực tốt hơn ngưng tụ Do đó phát huy ra kinh người Uy lực Mà một kiếm này bên trong ẩm chứa được ít gọi loại pháp tắc chi lực Sau đó liền gặp tinh ti cùng hốn độn đầu lưới gích đụng vào nhau Suỵ, ở đằng kia một khắc, toàn bộ thiên địa đều chịu vặn vẹo, những cái kia cổ quái thiên địa nguyên khí trở nên càng là hỗn loạn vô cùng. Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy đại lực bị hung hăng đẩy bay ra, ngoài đáng giận. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng ngực cũng khí huyết cuồn cuộn không thôi. Phải biết rằng Hắn cũng không phải là bình thường độ kiếp hậu kỳ hay. Đại nguyên anh đều đa thuận lợi tấn cấp đơn thuần pháp lực số lượng. Cùng tinh thuần trình độ đều còn hơn cùng dai tồn tại gấp mấy lần. Không ngừng. Mà vừa rồi một kích kia hỗn độn tựa hồ chỉ là hời hợt mà thôi. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Trách không được thượng cổ thời điểm yêu này vật có thể đem tam giới. Nhất lên cái long trời lở đất, thực lực của nó xác thực làm cho người. Liếu lưới bình thường tu tiên giả tại trước mặt nó chỉ sợ liền con sâu. Cái kiến cũng không tính là đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên càng phát ra kiên định. Ý niệm trong đầu phải nhanh lên một chút ly khai nơi này. Toàn thân độn quang cùng một chỗ, nhưng còn lần này trả lại không kịp. Dịch chuyển phía trước hơn trăm trường chỗ, không gian chấn động đột. Khởi cái kia hốn độn trong mắt toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, xuất hiện ở tầm mắt của mình trong thuấn di. Hoặc là nói nó mượn thần bí này không gian một ít pháp tắc mà đến. Tổ cùng lại như thế nào di động chính mình rõ ràng không làm rõ được. Đối phương đem ý đồ của mình khám phá, đây là đều muốn đuổi tận diết tuyệt sao đảo hấu cuối cùng ý muốn như thế nào lâm hiên lạnh lùng mở miệng nhưng thái độ coi như bình thản như không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng cái này đáng sợ quái vật trở mặt vì vậy quyết định tiên lễ hậu binh thăm dò một phen làm tiếp định đoạt hốn độn thực lực đáng sợ vô cùng chỉ số thông minh cũng tuyệt đối sẽ không so với người thấp Về tình về lý đều có lẽ nghe hiểu được ngôn ngữ của mình. Như thế nào, ngoan ngoãn đem chính mình nguyên anh giao ra. Hốn độn miệng khẽ trương khẽ hợp, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm. Liên tục bình thường chảy qua, làm cho người ta cực không thoải mái. Nguyên anh giao ra, yêu cầu này có phải hay không có chút không hợp? Thói thường ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Hà tất nhất định phải lấy tới xung đột vũ trang tình trạng. Lâm Hiên thở dài tiếp tục thử thuyết phục ngôn ngữ. Mặc dù hắn cũng rõ ràng dùng hốn đổn tính cách hơn phân nửa là sẽ Không nghe chính mình tốt nói khuyên bảo đấy. Nhưng mà mọi thứ không thử một lần lại làm sao biết kết quả nói ngắn. Lại Lâm Hiên thật sự không muốn một người đối mặt cái này đáng sợ. Quái vật. Cô ít nói lời ông tiếng ve cuối cùng có nguyện ý hay không đem. Nguyên anh giao ra ta cho người bà hơi thở suy tính công phu. Lâm Hiên ôm một phần vạn hy vọng đáng tiếc hốn đồn lại nơi nào xét là. Phân gió phải trái đồ vật. Thật vất vả đem phong ấm giấy rùa. Hôm nay thực lực của nó cũng không khôi phục. Mà độ kiếp kỳ tu sĩ Nguyên anh với hắn mà nói chính là đại bổ. Khá có khả năng buôn tha. Nghe xong đối phương ngang ngược ngôn ngữ. Lâm hiên sắc mặt âm trầm vô. Cùng nhưng không có làm nhiều cân nhắc. Lông mày trao lên tay phải. Nâng lên cái kia bó như cánh ve sầu trong suốt tiên kiếm lại suốt. Hiện ở lòng bàn tay của hắn trong. Nhẹ nhàng run lên tựa hộ chỉ là đầu vai khẽ nhúc nhích ngoài ra. Không có dư thừa động tác.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 Pháp tắc, nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng. Đối phương cho thời gian cân nhắc, nhưng Lâm Hiên đương nhiên không có. Khả năng ngồi chờ chết yêu cầu như vậy quá mức ngang ngược vô lý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.